Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ôm nàng, hắn mới cảm thấy thỏa mãn mà tất cả đều trở nên hoàn mỹ. Nhưng đột nhiên tại sao lại không có chứ? Kết thúc ư? Vì sao nàng lại muốn kết thúc? Chỉ là bởi vì hắn không chịu cùng với nàng nói muốn nàng đợi ba tháng sao? Nhưng trước kia không phải là cũng như vậy hay sao? Giờ tường hạo thật sự là không hiểu hoàn toàn là không thể hiểu được. Hải Đăng theo đuôi của dẹp tường hạo đứng trước cửa thấy bên trong nhà là một mảnh hỗn độn Không chịu nổi hắn liền ngu Nên nói như thế nào đây Hắn tự hồ không nhìn thấy qua diệp thường hạo Tâm tư mất khống chế tới nông nỗi này Lúc trưng ở truyền thông Louis luôn là kiến kẽ phong độ Lại là ưu nhã mê người Mị lực thần bí vô hẳn Ở trước mặt của hắn diệp thường hạo cũng là kiểu bất cần đời Mặc cho thời điểm gì cũng không giống như là hiện tại Trước mắt cậu ta giống như là mất cái gì đó rất là trân ái Gần như là bị hỏng mất Tâm tình đau lòng không hề che xấu đồ rồi đó Hải Đăng xông vào bên nhà, một tay ngăn lại Diệp Tường Hạo mà rống to Tay của cậu bị thương rồi. Bị viện chặt, Diệp Tường Hạo thơ hồn hình. Hắn nếu chặt mày nhìn bàn tay mình, vị cửa kính làm nứt, đâm đìa máu tươi. Thế nhưng một chút cảm giác đau đớn cũng là không có. Hắn không biết mình đến tụt cùng là vì sao. Nhưng hắn vẫn biết một chút. Hắn không thể để cho nữ nhân kia cùng hắn kết thúc. Hắn quyết không muốn buông nặng. Nhưng là Diệp Tường Hạo có một phát hiện. Hắn muốn hỏng mắt rồi. Hắn nghĩ tìm nàng nhưng lại không biết đi đến nơi nào để tìm cả. Hắn cơ nhiên rất là đáng chết. Cũng không hỏi qua nàng trước khi chuyển vào nhà hắn là nàng ở nơi nào. Ngay cả việc chuyển đồ cũng là một mình nàng độc lập làm. Bởi vì hắn rất là bận trộn. Tự hồ cũng không có nghĩ tới nợ nhân kia sẽ cần gì hắn giúp. Bởi vì nàng chính là thương tự tuyển. Đúng rồi, nàng là luật sư của hắn. Thế nhưng hắn cơ nhiên cũng không biết nàng là luật sư công ty nào. Công ty của nàng rốt cuộc là ở nơi đâu. Bỗng trong đôi tay dính đầy máu tươi, giữ chặt lấy đầu vai của Hải Đăng gần như là hung tuận nói. Nói cho tôi biết, cô ấy ở nơi nào? Là người nào chứ? Hải Đăng bị vẻ mặt cô hắn làm cho hoàng sợ ngần ra. Hắn điên quần như vậy, anh làm sao mà biết trả lời là ai chứ? Là thương tự Tuyền Thương tự Tuyền ở nơi nào hả? Bỗng dừng gầm nhẹ, Diệp Thường Hạo trong mắt đen bộc phát ra ngọn lửa bừng hực. Tôi làm sao sẽ biết chứ? Hải Đăng ngạc nhiên. Một nhận thức giống như là bổ trúng hắn Diệp tưởng hỏng mất cống chế Bởi vì thương luật sư Cho nên... Không, anh nhất định đã biết Màu nói cho tôi biết đi Sở phụ sở, luật sư hàng giản Cô ấy là một trong những kim bài thần bí của hàng giản Đây cũng chính là điều duy nhất mà hắn biết Hít thở một hơi thật sâu Hải Đăng mới bắt đầu từ từ tiêu hóa sự thật này Một sự thật mà hắn cũng chưa từng nghĩ qua Lưu ý cùng với thương luật sư Cặp mắt đen kia đầy kinh ngạc Thậm chí là trái mắt cũng có một chút co cấp Đây là lần đầu tiên hắn mới biết Người cùng với hắn ở trên giường vượt qua vô số đêm Nỡ nhận mà hắn thẳng thắn Thế nhưng cũng không có một tiết thần bí kia Lại là một trong những người nổi tiếng trong truyền thuyết Thần bí và quỷ quyệt, quyệt của hàng sàn Đã 4 năm rồi Thế nhưng hắn lại không biết Lại cũng chưa từng hỏi qua Thật là đáng chết Hắn rốt cuộc đã làm gì Dưới bóng đèn vàng mờ tối Thường từ Tuyền đứng ở trong màn đêm dời chân hiếp lại mắt đẹp Nhìn thấy một bóng dáng cách nàng mấy bước Đang chờ ở trước cửa nhà trọ của nàng Là một bóng dáng cao lớn đến quen thuộc Còn biết có phải hay không là nàng xuất hiện ảo giác Bởi vì nàng nhạy bén Đã đánh hơi được Ở trên thân của nam nhân kia phảng phất hơi thở thất bại mất tinh thần Rồi khi nàng thấy Ở trong ánh mắt kia Hơi thở của hắn giống như là chật sống lạnh mà thức tình Chỉ là nàng ảo giác Cũng là bình thường thôi Mấy ngày liên tiếp đem mình giống như là người máy Nhận vô số vụ án để cho mình không có thời gian suy nghĩ. Cho nên hiện tại, nàng mà chết đi được, nàng cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy bước đi trên đôi giày cao gót, bước chân ưu nhã, tự hướng vào cửa nhà trọ của mình đi tới. Dù sao còn lại tất cả, đều là cùng nàng không có liên quan. Ngay lúc đi qua nam nhân kia, thì nàng chợt bị cánh tay của nam nhân từ phía sau ôm chặt thân thể của mình. Lần này thân thể lạnh lẽo của nàng cũng không có bởi vì lồng ngực của hắn ấm áp mà nóng lên. Nàng nghe được tiếng hắn thật sâu thở dài Rồi ngữ điệu cần như là vô lại mê người Tiểu tiệt anh nhớ em Một cách kia Nàng muốn vì mình ủng hộ Bởi vì nàng sẽ không một lần nữa Bởi vì, vì hắn mà ảnh hưởng tới lòng Nàng sẽ đau lòng, đau nhiều Rồi cũng sẽ là chết lặng Nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng Bương ra Anh không buông Hắn cố chấp đáp lại Rồi một giây kế tiếp sau đó Hắn không thể không buông tay Bởi vì thương tử tuyền đã dùng ký xào võ tự vệ đưa cổ tay về phía sau mào hích nghe được nam nhân phía sau ren lên một tiếng, lại đem cổ tay của hắn đẩy hắn ra, xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.